Vẫn ngủ được khi trời giông bão Thức dậy mỗi sáng với một nụ cười rạng rỡ trên môi Chào đón một ngày với những cơ hội mới Bắt tay vào công việc với một tinh thần phấn chấn Sống hào hiệp, thật lòng và chân thành với mọi người Đón hoàng hôn với niềm vui một ngày tốt đẹp đã qua Tôi mong muốn một ngày của mình như vậy đó Thomas Decker Một chàng trai trẻ xin làm người giúp việc cho một nông trại Khi người chủ hỏi anh có thể làm được gì Anh nói Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão Câu trả lời hơi khó hiểu này làm cho người chủ nông trại bối rối Nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ Nên ông thu nhận anh Một vài ngày sau Người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm Vì một cơn lốc lớn, họ rồi kiểm tra mọi thứ trong nhà thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ. Nông cụ cũng đã được cất gọn gàng trong kho. Máy cài đã được cho vào nhà xe và chuồng gia súc được khóa cẩn thận. ngay cả những con vật cũng no nê đã tỏ ra không hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ ngon lành. Giờ thì người chủ đã hiểu lời của chàng trai trước kia. Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Bởi trước giờ, anh luôn thực hiện công việc của mình một cách có kế hoạch, nên anh chẳng cần phải lo lắng gì, mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới. Chúng ta cũng vậy. Nếu làm thật tốt mọi chuyện trong hiện tại, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm tin vào tương lai. First News Theo Internet